Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3032 Phượng Hoàng Thần Uy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Ngọc La Phong thời gian chi độc chính là nàng, cũng tuyệt không dám. Bình thường khinh thường, cũng may trước mắt ma trùng nhìn xem tuy nhiên hung ác, nhưng đến cùng cũng không hoàn toàn thành thục, nếu không chính mình chỉ là một cỗ Hóa thân mà thôi, không nghĩ qua là, thật đúng là có khả năng vẫn lạc. Ở nơi này, hừ, khu trùng thuật, ngươi cho rằng, chỉ có chính mình sẽ có sao cho. Ngươi biết một chút về ta thánh giới thiên ma chi. Lời còn chưa dứt, băng phách bàn tay như ngọc trắng phất một cái, cũng không có túi đại linh thú tế ra, mà là bay ra một tia khan hình dạng. Bảo vật nhu hòa vô cùng tự cùng nữ tử sở dụng khăn tay giống nhau như đúc. Nhưng mà mặt ngoài đồ án. Nhưng lại làm kẻ khác toàn thân phát lạnh. Lại là từng con giữ tợn dị thường con nhện cái kia theo công càng là. Tinh mỹ đến cực điểm. Mỗi một cái con nhện đều sôi nổi trên giấy. phàng phất muốn sống lại đồng dạng. Tật. Nàng này tay run lên. Liền đem khăn gấm ném đi ra ngoài. Nganh phong biến dài trong chốc lát liền biến thành mấy trượng, ma. Gió lớn làm từng đoàn từng đoàn ngâm đen ma khí, đem bảo vật này bao, khỏa. Nhưng mà cái này cũng không có chấm dứt. Ma khí trong suốt hiện lần lượt vòng xoáy. Nguyên một đám giữ tợn dị thường con nhện, do bên trong leo ra rồi. Từng cái hình thể đều có chậu rửa mặt lớn nhỏ, toàn thân sơn màu đen há miệng ra một chùm cột buồm hắc quang do trong miệng của bọn nó Phụt lên suy suy thanh âm hành động lớn lâm hiên thấy rất rõ ràng cái kia cái gọi là hắc quang là một cây căn hết sức nhỏ dị thường tơ nhện ở giữa không trung đan vào xuyên thẳng qua nhanh chóng ngưng kết thành một trương lại một chương lưới lớn phúc phúc phúc Ngọc La Phong tránh né không kịp đón đầu đụng phải đi lên. Sau đó bị chặt chẽ cuốn lấy, dốc sức liều mạng giãy rua không chút nào. Tác dụng cũng không. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ. Không cần nghi vấn thời gian chi đột là Ngọc La Phong đáng sợ nhất. Năng lực có thể nói đòn sát thủ cấp những vật khác. Nhưng mà ngoài ra, phòng ngự của nó, lực lượng của nó đồng dạng là Không như bình thường, lại bị cái này hết sức nhỏ gì thường tơ nhện. Khiến cho không thể động đậy. Lâm hiên lông mày nhíu lại, mấy đảo pháp quyết hướng về phía phía. Trước chu tức hoàn đánh ra. Chỉ thấy hồng mang hành động lớn, dầm dạp chẳng chịp hoàn ảnh hiện. Hiện mà ra, mang theo sáng chói hồng liên chi hỏa như lấy phía trước. Tản ra. Thiên ma chu có thể đem ngọc la phong chế phục. Nhưng mà chu tước. Hoàn thị như thế nào cái này mới được bảo vật cũng không phải dễ. Giang đối phó như vậy. Cùng lúc đó quát âm thanh truyền vào lỗ tai. Một bên dương đồng tiên tử trên mặt tràn đầy oán độc. Vừa rồi băng. Phách một phen công kích đem nàng đánh cho là chật vật vô cùng. Nói. Bản thân bị trọng thương cũng không đủ. Nhưng mà thương thế tuy nhiên không phải chuyện đùa, làm như độ kiếp. Cấp bậc tồn tại, lại không có dễ dàng như vậy vẫn lạc. Giờ phút này, gặp Lâm Hiên đã phát động ra phô thiên cách địa công kích Dương Đồng. Tiên tử lại thế nào không đến gom góp thú, nàng ước gì một lần là. Xong đem băng phách diệt sát ở chỗ này. Nhưng mà nào có dễ dàng như vậy. Chu tức hoàn mặc dù không phải chuyện đùa, băng phách đồng dạng không. Thiếu bảo vật, nàng này bàn tay như ngọc trắng nâng lên từ trên đầu. Tháo xuống một cái châm cài. Nhẹ nhẹ một chút, bảo vật này linh quang đại phóng, hóa thành một mảnh. Sáng chói kim quang. Càng không thể tưởng tượng nổi chính là kim quang ở bên trong truyền. Đến từng đợt rung động lòng người thu sống. Những cái... Kia thú sống trầm bồng du dương, tất cả không giống nhau. tựu phản phất bên trong có trăm ngàn đầu mánh thú đồng dạng. Màu vàng vầng sáng, ánh sáng cả buổi tế, sau đó cùng chu tức hoàn đấu. Cùng một chỗ, về phần dương đồng tiên tử kiếm quang, lại phản phất chỉ là làm đẹp. Đồng dạng, như trước là bất phân thắng bại băng phách thánh tổ quả nhiên là không như bình thường chỉ là một cỗ hóa thân tựu lại để cho lâm hiên không thể làm gì nhưng mà thật sự như thế sao lâm hiên cựu cung tu du kiếm căn bản cũng không có gia nhập công kích không đúng không phải là không có gia nhập công kích mà là biến mất tung tích đem làm nó tái xuất hiện thời điểm đã vây quanh ở nàng này bên người Khoảng cách nàng bất quá hơn trăm trường xa. Từng đạo kiếm quang bắt mắt vô cùng. Số lượng càng là nhiều đến hơn. Ngàn đem nàng này bao quanh vây tại đó. Băng phách trong mắt. Hiện ra cảnh giác trong nội tâm nàng ẩn ẩn cảm. Thấy có chút không ổn, Nhưng mà nguy hiểm đến từ chính nơi nào. Rồi lại nói không rõ ràng. Là kiếm quang sao? Không đúng. Số lượng tuy nhiên quá nhiều, nhưng nếu nói như vậy tựa, muốn đem chính mình vây khốn, căn bản chính là không có khả năng đấy. Thấy bọn nó xếp đặt tựa hồ cũng không giống kiếm trận một loại đồ. Vật, nhưng mà băng phách trong nội tâm bất an, lại tựa là lái đi không? Được, cái này lâm tiểu tử không thể ước lượng chi theo lẽ thường, nếu nói... Là hắn làm như vậy không có chút ý nghĩa nào, hiển nhiên là tuyệt đối. Không thể có thể. Băng phách trong đầu ý niệm nhanh quay ngược trở lại, nhưng căn bản. Không biết nên như thế nào làm bởi vì cho tới bây giờ, nàng còn không. Có có hiểu rõ Lâm Hiên ý đồ. Mà đúng lúc này, Lâm Hiên động. Chỉ thấy hắn một đạo pháp quyết đánh ra. Trong đó một đảo kiếm quang đột nhiên tăng vọt, sau đó huyễn hóa thành. Phượng Hoàng. Màu đỏ rực Phượng Hoàng. Thân dài không quá hơn một trượng, nhưng mà lại như có thật thể tản. Mát ra chân linh bình thường khí tức. Không đúng còn chưa tới đạt chân linh trình độ, nhưng chỗ phát ra uy. Áp cũng tuyệt đối là độ kiếp cấp bập. Băng phách hạng gì nhãn lực tự nhiên nhìn ra được cây này phượng. Hoàng không phải đơn giản do bảo vật biến hóa mà thành nghĩ nghĩ lại. Tựa hồ thực cùng bách điểu chi vương có vài phần quan hệ. Nhưng điều này sao có thể. Băng phách ngoại trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc. Đã thấy cái kia phượng hoàng đôi cánh đồng. Vài đảo lưới sao gió tựu. Như chính mình kịp xạ tới. Không đúng cái này không phải phong nhận rõ ràng tựu là khe hở không. Gian hơn nữa còn là có thể di động đấy, nháy mắt là đến chính mình. Bên cạnh thân. Không gian pháp tắc. Băng phách thật sự kinh hãi rồi. Mang trên mặt vẻ mặt không tin nổi bị cái kia mấy đảo khe hở không. Gian cho nuốt hết mất. Vẫn lạc. Không đúng bành một tiếng truyền vào lỗ tai. Nàng này xuất hiện ở mấy trường xa chỗ Trên mặt tràn đầy lòng còn sợ hãi chi sắc Nàng vậy mà tránh thoát Chẳng lẽ là thế thân độ kiếp Rất khó nói Biểu hiện ra có vài phần chỗ tương tự Nhưng tinh tế thể Ngộ còn muốn huyền diệu nhiều lắm Hẳn là rất cao giai pháp thuật Trong đó có khắc càn khôn đấy Không hổ là chân ma thủy tổ Lâm Hiên trong nội tâm bội phục, mà cách đó không xa băng phách kinh ngạc cho dù thắng tại nàng. Nàng này sắc mặt, sám trắng vô cùng chính như Lâm Hiên phỏng đoán. Nàng vừa rồi mặc dù may mắn đem mạng nhỏ bảo trụ, nhưng mà như vậy bảo. Về tánh mạng bí thuật, lại không phải tùy tùy tiện tiện có thể sử dụng, đấy... Bên trong còn liên lụy đến bổn mạng chân nguyên mỗi một lần thi. Chuyện trả giá cao đều không phải chuyện đùa, chỉ có tài vạn bất đắc. Dĩ dưới tình huống mới có thể miễn cưỡng sử dụng một hai đấy. Mà mặc dù là như thế này bảo vệ tánh mạng bí thuật, như trước không có. Thể hoàn toàn lại để cho nàng theo vừa rồi trong nguy hiểm đào thoát. Một vòi máu tươi theo băng phách loại bạch ngọc trên mặt chảy xuống. Miệng vết thương tuy nhiên không sâu, nhưng mà mang cho vị này chân mà. Thủy tổ rung động, lại là không như bình thường. Loại tình huống này, chính mình còn bị thương, vừa rồi xác thực là. Không gian pháp tắc, hơn nữa chỉ sợ còn không phải bình thường không. Gian pháp tắc, xé sách khe hở không gian thì cũng thôi đi, rõ ràng còn có thể làm cho. Nó đả thương địch thủ như là lưới giao gió bình thường ra roi. Đây. Cũng không phải là bình thường tồn tại có thể làm được đấy. Như thế thuần thuộc điều khiển không gian pháp tắc chỉ có trong truyền. Thuyết thiên phượng. Ánh mắt của nàng rơi hướng phía trước phượng hoàng thứ này quả nhiên. Không phải đơn giản huyến hóa ra đến chỗ này mà là cùng bách điểu chi. Vương có quan hệ. B. Sơ, hôm nay máy tính lại xảy ra vấn đề trọng cài hệ điều hành, nhanh. Đuổi chậm đuổi, cuối cùng đem một chương này viết xong đổi mới đã Chậm các vị đảo hữu thứ lỗi. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ta thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài văn kiện đến học đăng ký hội. Viên đề cử nên tác phẩm, ngài ủng hộ tự là ta lớn nhất động lực.